Long Đồ Án, Quyển 3, chương 48 Trong Án có Án Mọi người vốn chỉ là tuyển đường đến Hoàng Phủ một chuyến, không nghĩ tới là gặp được một kỳ án. Nguyên bản, Hoàng Thủy Văn cùng Tàu Kiếm là người bị hại, nay bỗng chốc là trở thành hung thủ hại người. Đám người chuyển chiêu, đầy bụng hồ nghi trở lại khai phong phủ liên đã thấy ở cửa có trương long triệu hổ mang theo một đám đông nghe dịch trở về có manh mối gì hay không chuyển chiêu hỏi trương long triệu hổ lắc đầu chuyển đại nhân chúng ta đem người đi tìm gần như toàn bộ thành đông cũng đã hỏi thật nhiều người cũng không có tìm ra việc cô nương kia chuyển chiêu khẽ nhíu mày làm sao có thể cứ thế mà biến mất Hay là thực sự đã gặp phải độc thủ? Còn nữa Chúng ta còn phát hiện ra một chuyện lạ Mẹ hang nói với chuyện Chiêu Lúc chúng ta đi tìm người Có mấy quản gia phú hộ Tới tìm chúng ta Nói là trong phủ Bọn họ cũng có nghe hoàng bị mất tích Cái gì? chuyển Chiêu giật mình Công Tùng cũng kinh ngạc nghe hoàng mất tích sao? Đúng vậy Phần lớn đều có hoàn cảnh giống với nha hoàn của quý phủ nhà ngũ gia. Triệu hộ nói, có người bị lừa dối tình cảm, lại có người bị chồng phủ bạc. Tóm lại, đều là thương tâm vì bị phủ lòng. Điểm giống nhau chính là bọn họ đều hơn nửa đêm mang theo tiền giấy, cùng nánh thêm xúc môn rồi không thấy trở lại nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại có loại chuyện này. Ai nha, có phải là hoa tâm công tử hay không à? Âu dương thiếu chinh nhịn không được mà hỏi Hoa tâm công tử này lại không đi dụ dỗ tiểu thư Mà lại đi dụ dỗ nha hoàng à Triệu phổ nhíu mày, có tổng kết qua chưa? Tổng cộng đã mất tích bao nhiêu người rồi Trước mắt đã có sáu người Triệu họ trả lời Chúng ta đang định đưa những người này đến từng nhà Hỏi xem tình hình thế nào Đã mất tích đến 6 người rồi sao? Triển Chiêu hỏi, sao coi không có ai đến báo án a? Điều này cũng dễ hiểu, công Tôn thở dài, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể giao chủ nhân đó sợ phải chịu trách nhiệm nên liền giấu giếm đi. Tứ đại hộ vệ mang theo người, phân công nhau đi thăm dò, đem người Triển Chiêu đi vào khai phong phủ. Bao chuẩn vừa đi ra Thấy triệu phổ liền cảm thấy kỳ quái Vương gia chưa tiếng cung sao Triệu phổ buồn bực Tiếng cung gì Bác vương gia nói Hoàng thượng sai người tìm ngươi khắp nơi Bao chuẩn cười cười Nói là đêm nay Còn phải cùng ngươi kể sướng người họa nữa mà Triệu phổ sờ cầm Còn muốn sông hoàng sướng cái gì à Bao chuẩn bước lên một bước Đến bên tai nói nhỏ với hắn nghe Triều phổ đột nhiên vui vẻ Thuận tai Gieo yeah, tiểu tứ tự Cho bạch ngọc đường bên cạnh Sờ đầu biến một chút Quay lại nói với công tôn Tại đi trước Lát nửa các ngư tiếng cung Đêm này trong cung Chắc định có chuyện hay đã xem Nói xong liền mất vàng. Công tôn có chút không hiểu Việc gì phải nói với hắn Bao chủng cũng sờ sờ chầm râu Tiểu Tứ Tử cười tỉm tiểm Vậy tay chào trự phổ Sau đó liền liếc Bạch Ngọc Đường Đang nâng mình một chút Bạch Ngọc Đường cũng thật buồn bực Vì sao tất cả mọi người Đều thuận tay đưa Tiểu Tứ Tử cho mình Tiểu Tứ Tử Cùng Bạch Ngọc Đường Nhìn nhau một hồi lâu Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm cánh tay trần hắn Bạch Ngọc Đường có chút vô tội mà nhìn bé Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay trái Bạch Ngọc Đường một chút Lại vỗ vỗ mông mình một chút Nâng ở đây Bạch Ngọc Đường ngẩn người Bất quá cũng làm theo Tiểu Tứ Tử lại vỗ tay phải hắn Thấp xuống một chút Nâng phía sau Bạch Ngọc Đường cũng nghe theo Tiểu Tứ Tử xê dịch cái mông ôm cao lên chút. Bạch Ngọc Đường nghe theo, đem Tiểu Tứ Tử ôm cao lên một chút, Tiểu Tứ Tử thuận tay ôm lấy cổ hắn. Công Tôn cùng triển chiếu ở một bên được gật đầu. "Chuẩn rồi." Tiểu Tứ Tử cười tấm tiễm, giúp Bạch Ngọc Đường sửa lại chút tóc, nói với hắn: "Sau này phải ông tiểu hài nhi như vậy a, không được nâng như nâng cái nắm đâu." Bạch Ngọc Đường bật cười, nói lại bỉ một câu: "Cháu không phải là một cái nấm sao?" Chỉ là Bạch Ngọc Đường cũng chưa có nói hết, công tôm liền ở phía sau xua tay với hắn, nhìn lại Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy mặt Tiểu Tứ Tử xoạt cái liền trầm xuống. Bạch Ngọc Đường nhẫn cười, lại biến thành vẻ mặt của cái nấm buồn thiêu ban nãy rồi. Triển Chiêu lắc đầu, sao lại đi khi dễ Tiểu Tứ Tử a? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình hơi quá, có lý nên dỗ biết vui vẻ a nhưng mà phải dỗ Tiểu Hà như thế nào hắn không có kinh nghiệm về việc này đang định hỏi Triển Chiêu một chút lại nghĩ thấy Tiểu túi tự đột nhiên nghiêm túc nói Bạch Bạch là một đại mỹ nhân a huynh quốc huynh thành thiên hạ vô song phúc Triển Chiêu lập tức cười đến gặp người. Cầm tồn nhành chân lên, ôm lấy tiểu tứ tự Xoay người bỏ chạy vào khai phong phủ Bạch Ngọc Đường thật lâu sau mới tiêu nổ khí Nhìn lại bốn phía, mọi người đang nhẫn cười Hai bên đều đã chạy hết Ngày cả bao chuẩn cũng cố gắng kiềm chế khuế miệng Đang nhách lên của mình, bảo trì uy nghiêm Của bao đại nhân, quay người lại Đi vào trong phủ Cước bộ kia cũng thật lâu lót à Đại môn phủ khai phong lớn như vậy, trong chốc lát đã chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường. Bất đắc Dĩ cùng Triển Chiêu đang ôm bụng cười vang. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, liền đẩy hắn một cái. Triển Chiêu không đứng vững, liền lảo đảo. Bạch Ngọc Đường chắp tay phía sau, đi vào khai phong phủ. Triển Chiêu đứng vững chạy lên đuổi kịp, thuận tiện cũng lấy tay vỗ hắn một cái, khiến Bạch Ngọc Đường cũng chao đảo một cái. Triển Chiêu liền bỏ chạy lên phía trước. Bạch Ngọc Đường lắc đầu đi theo cùng hắn tiến vào trong sân, bên còn đánh giá xung quanh. Thì ra khai phong phủ lớn như vậy a. Triển Chiêu lui về từng bước, đứng bên cạnh hắn cười hỏi. Cũng không tệ lắm phải không? Ừm, um, không tồi, cũng không phải là tốt quá a. Bạch Ngọc Đường nói xong, chỉ tay vào một loạt những đại miu Tiểu Miêu đang ăn no, đang ngồi liếm móng trên đầu tuồng gần đó hỏi: "Thân thích của ngươi à? Phải. Triển Chiêu vươn tay nhíu lấy hai bên quay hàm Bạch Ngọc Đường và kéo khuôn mặt đẹp của hắn. Các thúc bé e dì của ta đều đều xếp hàng lên đó ngươi đó. Sao ngươi còn không đi cúi chào đi? Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay thon dài của mình vỗ nhẹ lên hai bàn tay cậu đang nhíu da mặt mình của Triển Chiêu. Nhảy tay chút Khuôn mặt này nếu như bị véo hỏng Sẽ không tìm được cái thứ hai đâu Triển chiêu kinh ngạc Buông tay, thuận tiện Còn giúp hắn xoa xoa để căng lại Miệng lại nói Phải à, nếu như véo hỏng rồi Thì thật quá đáng tiếc Hai người bên này còn đang nháo Chợt nghe sau lưng Truyền đến thanh âm rưu rít đầy hương phấn Hai người nhìn qua nơi phát ra tiếng động khóáng sợ chỉ thấy ngoài cửa viện đại khái có đến mười mấy nha hoàng đang tụ thành một chỗ ngay cả thần tinh nhi cùng nguyệt nha nhi đều nhập vào đó không biết sẽ trè trổng kẹo khi nào nữa đám nha hoàn kia lúc này vẫn còn đang nâng mặt ngẩn ngơ đâu bạch ngọc đường quay đầu lại chợt nghe thấy đến tiếng hút khí nổi lên bốn phía triệu chiếu nghiêng đầu nhìn nhìn đám nha hoàn kia lại chuẩn bị ngất lúc trước triệu phổ cùng công tôn tiếng vào các nàng đã bị kích thích không nhỏ rồi lại bị tiểu tứ tử thu hút một chút phỏng chừng tim gan phèo phổi cũng đã lộn tung cả lại thêm lúc này đoàn sát thủ bạch ngọc đường vừa quay đầu lại có lẽ đem các nàng giết triệt để a ai lâu một mẹ người lập địa thành phật a Chuyện chiêu tay túm túm tóc Bạch Ngọc Đường Làm hắn phải quay đầu lại Sau đó túm một chút tay áo trắng của hắn Đi, mời uống rượu Bạch Ngọc Đường đi theo chuyện chiêu Đến uống rượu của Khai Phong Phủ Hai người vừa mới chạy khỏi viện Bên này bọn nha hoàng tiết hùng hụt O o gọi lớn Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi Đang nâng mặt hỏi các tân tỉ muội xung quanh xứng không xứng không, quá xứng quá xứng a, đám nha hoàn đồng loạt gật đầu, Chật nghi đến phía sau truyền đến thanh âm, thật đúng là xứng đôi. bọn nha hoàn sọt cái quay đầu lại, chỉ thấy bao đại nhân cúp cúp chồng râu đang đứng ở phía sau cách nàng a. bọn nha hoàn đang nâng mặt cũng đã quên phải nói gì, chỉ nghe bao đại nhân chật chật hai tiếng chắp tay phía sau xoay người đi. Bọn nha hoàng trầm mặt lúc sau thần tinh nhi liền, ai nha một tiếng. Bao đại nhân cũng thật đáng yêu a đúng a Nguyệt nha nhi cũng đồng ý. tuy là thật đen nhưng mà cái mặt cũng quá xuất á. vừa nói dứt lời, các nha hoàng tạ hữu đều nhìn nàng, thật lâu sau cùng nhau chỉ nàng nói khẩu vị nguyệt nha nhi thật nặng e cũng không có để ý đến đám nha hoàn còn đang cười đùa đó chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường để ở trong sân ngồi uống rượu công tôn thay một bộ y phục mới nắm tay tiểu tú tử đi ra ngoài ôm bí đặt lên trên ghế đề đầu bía cúi xuống về phía bạch ngọc đường bạch ngọc đường có chút buồn bực công tôn ngồi sõm xuống nhắc tiểu tú tử nói e Tiểu tứ tử, tội nghiệp, ngẩn đầu lên, kéo kéo bạch ngọc đường chấp tay sau đít, mà cọ cọ mũi chân, biểu môi Cháu sai rồi Bạch ngọc đường sững sốt Công tôn lại chọc chọc cái bụng của tiểu tứ tử Còn gì nữa Tiểu tứ tử hé miệng Cháu đã không lệ phép Công tôn vẫn tiếp tục trạt trạt bé Tiếp tục đi Tiểu tứ tử sống như một viên tròn phụng phiểu mẹ méo méo thúc không nên tức giận Bạch Ngọc Đường thấy công tôn vẫn còn muốn trạt trạt bé nữa Thân thủ ngăn lại động quân vô kỵ Ta làm sao có thể tức giận được Tiểu tứ tử kéo kéo công tôn Như là muốn nói Phụ thân xem đi Đã nói thúc ấy sẽ không tức giận mà tôn tôm đến bên cạnh bé ngồi xuống, chuyển chiêu cũng rót cho hắn một chén rượu. tiểu tứ tử nhảy xuống đất, chạy vào trong viện chơi với đám tiểu dương nhi. hơn nữa là bị đám nha hoàn trốn ở chỗ nào đã bắt được, lúc cho không biết bao nhiêu là đồ ăn nữa. ba người vừa uống được vài chén đã thấy béo chuẩn đi vào trong sân. các ngươi chuẩn bị một chút đi, một lát nữa cũng bảo phủ tiến cung. Bạch Ngọc Đường cùng công tôn được sửng sốt Công tôn chỉ chỉ chính mình Ta cũng phải đi sao bao chuẩn gật đầu một cái Hoàng thượng nghe nói ta tìm được sư gia Nhất định muốn gặp ngươi. Bèo chuẩn nói xong Chỉ thấy chuyện chiêu nháy mắt với mình một cái Vừa liếc liếc Bạch Ngọc Đường bao trận cũng biết được Bạch Ngọc Đường chắc chắn không muốn tiếng cung gặp Hoàng thượng gì đó bèn bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống bên bàn cười nói hoàng thượng hôm nay chẳng qua cũng chỉ là thiết đã cơm canh bình thường không cần tuân theo nghi lễ trong cung hơn nữa bao chuẩn tạm dừng một chút tình hình cụ thể vẫn còn phải chờ bạch thiếu hiệp giúp một tay bạch ngọc đường khó hiểu bất quá bao chuẩn đã dẫn người đến tra án tử của phái thiên sơn cũng coi như là có ân với phái thiên sơn, lại còn bắt đi kẻ địch của phái thiên sơn hắn, mình cũng không thể không để mặt liền nói. bèo đại nhân mời nói. bèo chuẩn mỉm cười, ai nói, bạch ngọc đường ngang ngược, cảm kích hậu lễ, Xe giáo thật rất tốt. Hoàng thượng bảo ta tìm hai cô nương có quả công tốt tiếng cung, mà nữ nhân có công phu tốt nhất của phủ Khai Phong, ta có lẽ chỉ có trụ phòng đại nương. Triển chiêu nhẫn cười, càng không thập thức thiêu hỏa côn à. Bèo đại nhân cũng cười, đây là tổng kết mà triển chiêu rút ra được từ lần đầu tiên nhìn thấy dù phòng đại nương dùng thanh của đốt lọ đánh những nghe dịch không ngoan ngoãn ăn cơm từ khai phong phủ đã nhanh chóng truyền ra ngay cả dân chúng khai phong cũng đã biết bạch ngọc đường hỏi quả công rất cao sao muốn cao đến đâu người giang hồ bình thường đánh không lại bèu chuẩn nói bạch ngọc đường gật đầu đối với ngoài cửa viện không nặng không nhẹ và một tiếng thần tin nguyệt nha chỉ trong chốc lát đã thấy hai cái nha hoàn chạy vào có lẽ vừa rồi còn đang đùa giỡn với đám nha hoàn của phủ khai phong lúc vào khuôn mặt còn mang nít cười cúi đầu đứng sau bạch ngọc đường thiếu gia bạch ngọc đường hỏi bao chuẩn hai nàng được không bao chuẩn thật ra đã nghe chuyện chưa nhắc đến Hai nha hoàng này cung phu rất tốt, nhưng là thật nhìn, đều chỉ khoảng 16, 17 tuổi, cũng không biết có được không. Ách, thiếu hiệp, chuyện kỹ thật là như vậy bao chuẩn nói, lần này, hoàng thượng mở từ chiếu đái, trừ bỏ văn võ béo quan trong triều, còn có kẻ sứ rẻ các phiên quốc. Trong đó, phiên quốc xứ thần ở phía nam là nữ nhân lại vừa mới thành lập một môn phái mới gọi là tố nữ phái, trưởng môn là Du Tô Tố phải không? Bao chuẩn còn chưa có dứt lời, Nguyệt Nha Nhi đã nói. Bao chuẩn cật đầu cũng rất kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường về chuyển chiêu cũng đã nghe đến môn phái này, bất quá là một môn phái mới nổi mấy năm gần đây, có vẻ như là một môn phái khác thịnh ở Xe Quốc Có điều, dù sao, cũng không phải là võ lâm trung nguyên Cho nên cũng không biết rõ lắm Bạch Ngọc Đường hỏi Nguyệt Nha Nhi Dùng loại công phu gì? Nguyệt Nha Nhi trả lời Dù tố tố, thân phần không rõ khoảng độ trên dưới 30 tuổi Nguồn gốc võ công không rõ Có điều, dùng ám khí cùng độc dược Thuộc về các môn phái phía nam Kinh công có vẻ không tốt lắm Nhưng trưởng lực kinh người, binh khí là một chiếc bạch xà nhuyễn tiên Bèo chuẩn buồn bực, Nguyệt Nha cô nương nhận thức yếu tố tố sao Thần tinh ở bên cạnh chêm vào Nguyệt Nha Nhi, chính là công tôn tiên sinh phiên bản võ lâm A Công tôn nghe không hiểu, sao? Không phải, công tôn tiên sinh bác học đa tài, cái gì cũng biết sao Nhưng mà chuyện của giang hồ quả lâm Khẳng định là ngài sẽ không biết Thần Tinh Nhi tính cách khác việc với Nguyệt Nha Nhi Hoặc bác lanh lợi hơn, treo kẹo Nguyệt Nha Nhi trí nhớ rất tốt Những chuyện giang hồ là được nàng tìm hiểu hết Cái gì cũng biết đó Công tôn cười, chắp tay với Nguyệt Nha Nhi Nguyệt Nha Nhi lại cảm thấy có chút ngại ngùng Bạch Ngọc Đường hỏi thần Tinh Nhi Có thể đánh thắng không? thần tinh Nhi giáng mây đương nhiên bạch ngọc đường gật đầu nói với bao chuẩn đại nhân thần tinh nhi có bảy phần công lực của mẫu thân ta đừng nói là người giang hồ bình thường cho dù là cao thủ giang hồ muốn thắng nàng ta cũng khó trừ khi có được công lực như ta cùng triển chiêu nga bao chuẩn yên tâm gật đầu vội đứng lên chắc tay với thần tinh nhi cùng nguyệt nha nhi Đêm nay, phiền hai vị cô nương cùng bạn phụ Tiến Cung Đến lúc đó, có lẽ còn phải phiền hai vị giúp đỡ Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vội vàng hoàng lễ Tại nhân khách khí, có việc gì cứ sai bảo Mọi người sau khi thảo luận xong xuôi Triển chiêu nhẹ nhàng, chụp chụp bẻ vai Bạch Ngọc Đường hỏi Người có đi không a bạch ngọc Đường nhíu mày hắn thật sự cũng không muốn đi gặp cái gì hoàng đế chứ bất quá đang nghĩ ngợi tiểu tứ tử không biết để chạy đến khi nào nhanh tay bắt lấy tay áo hắn bạch bạch cũng đi đi nha bạch ngạch đường nhìn bé công tông ôm bé lên tiểu bé ý là ngươi lại muốn ý kiến gì nữa tiểu tứ tự sờ sờ đầu cùng đi thì càng náo nhiệt sao nếu không một mình bạch bạch ăn cơm tối không có ý nghĩa triển chiêu cũng liếc bạch ngọc đường bạch ngọc đường nghĩ nghĩ tùy nói thần tinh nhi cùng nguyệt nha nhi từ trước nay đều rất được việc nhưng mà dù sao tụi vẫn còn nhỏ vạn nhất nó bị thương đương hắn nhất định sẽ không khách khí với hắn đâu vì thế liền gật đầu Được. Đối diện, thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mở to mắt oh, Tâm tình thiếu gia hôm nay thật tốt quá nha Quả nhiên, vừa gặp triển chiêu là cái gì cũng dễ làm hết Chạm vạn, mọi người liền theo bao đại nhân tiến cung Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu đều cử ngựa Bao chuẩn thị mang theo thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi Còn công tôn thì ôm tiểu tứ tử, mọi kiểu tiếng cung Vén màng lên, tiểu tứ tử nhìn phong cảnh bên ngoài Phụ thân, khai phong phủ thật sự rất lớn nha Tiểu tứ tử sau khi đến khai phong phủ, tâm tình cũng rất tốt Hay có thể nói là sau khi gặp được mọi người, tiểu tử kia liền lúc nào cũng vui vẻ Công tôn đã sắc không nhớ rõ, nó khóc đến mắt mũi tiềm nghiêm là khi nào nữa Tiểu tứ tử lát nổi tiếng cung không được nói bẫy nghe chưa Công tôn nhéo nhéo quay hàm tiểu tứ tử Nói càng ít càng tốt nghe Tiểu tứ tử gật đầu Còn nữ A Người khác hỏi con cái gì Con không được nói không tốt Và phủ khai phong Cẩn thận không bị người ta gài bẫy Gài bẫy là cái gì á Tiểu tứ tử khó hiểu Công tôn cười Chuyện trong cung phụ thân cũng không biết nhiều, ân nói như thế nào đây? bao đại nhân quyền cao chức trọng, nghe, tiểu tứ tử như là đã hiểu gật gật đầu. phụ thân chúng ta không thể gây phiền phức cho tiểu bao tử, có phải không nha? công tôn gật đầu nở nụ cười giống như cái mũi bé, đúng vậy. tiểu tứ tử phụ phủ ngực ý bảo công tôn cứ yên tâm tất cả mọi người đi vào từ cửa nam. chuyển chiêu mang theo bạch ngọc đường đi vào từ cửa bắc. tại cửa bắc quả nhiên có rất nhiều thị vệ nam cung kỵ cầm một bản vẽ đang phân công ngân thủ làm việc. chuyển chiêu xuống nữa nam cung nam cung kỵ gật đầu nhìn thấy chuyển chiêu thì gật gật đầu chuyển huynh Triển chiêu đi đến trước mặt hắn Lại thấy Nam Cung đang đánh giá Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cùng những người bình thường Tiếng cung không khác không giống nhau thứ nhất thì cũng không nhìn ra là hắn vui hay không vui Nam Cung chắc tay Kính ngưỡng đã lâu Bạch Ngọc Đường nhìn Triển chiêu Người này hắn không biết Bất quá hắn có vẻ biết mình là ai Tính cách có vẻ cũng rất đặc biệt Nem Cung kỹ, Triển chiêu giới thiệu với Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ Thì ra là đà cao thủ để nhất đại nội thì vệ Cũng chấp tay với hắn Nem Cung kỹ làm tư thế thỉnh hai người vào trong Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào cung Theo cửa bắc mề đi Trải qua một con đường thật dài Hai bên đều là tường cao vây kín, Đáng lẽ là đường càng đi phải càng rộng nhưng mà không biết vì sao lại càng ngày càng hiệp Triển chiêu cũng ý thức được mình lại lạc đường rồi. Bạch ngọc đường bất đắc chỉ mà nhìn hắn. Hoàng cung đại tống được có tạo theo hình giếng, người đã kéo, người đã quẹo hai lần, còn quẹo nữa là chúng ta lại theo cửa bắc mà ra ngoài đó. Triển chiêu xấu hổ mà gãi gãi đầu. Bạch ngọc đường nghĩ nghĩ, đưa tay sờ sờ vách tường. Chỉ chỉ về phía đông Đi hướng này Ra khỏi ngõ nhỏ Theo hướng nam là đến nơi thôi Triển chiêu cũng thực sự mà gật đầu Đúng thế Giống như ta nghĩ sao Vì vậy mới dám cả ra mặt dày Mà dẫn đường A Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà đi với hắn Tại lúc triển chiêu Lại không phân rõ được phương hướng Mà kéo hắn lại Chi chỉ một phía Ý bảo lại bên này. chuyện Chiêu ngẩn đầu, hướng ngực tiếp tục dẫn đường, đã thấy được đường hoàng cung rộng rãi phía trước rồi, hắn âm thầm mà cảm khái. Lần này thế nhưng đã thành công mà đến nơi, trước đây mỗi lần đều là trực tiếp bay lên đất nhà mà tìm đường, Bạch Ngọc Đường quả thật là không thể thiếu khi đi du ngoạn, quả là trúc vương vạn năng. Hai người đến nơi, liền thấy phía trước có hai người đến thấy được một cái đầu đỏ tươi đặc biệt chính là Âu Dương Thiếu Trinh. Bên người Âu Dương Thiếu Trinh còn có một nam nhân sống vai đi cùng. Nam nhân này thoạt nhìn không đến 30 tuổi, một thân hắc y giống Triệu Phổ. Người này so với Triệu Phổ thì gầy hơn, da rất trắng. Âu Dương Thiếu Trinh vừa đi vừa không biết nói gì, hắn thì chỉ lặng lặng đi một bên, mặt không hề đổi khiến cha chuyển chiêu cảm thấy có chút quen mắt bất quá Bạch Ngọc Đường mặt than mẹ nói là giống băng sơn. Người này thì có chút âm trầm, còn mang một cổ lệ khí thâm trầm hoang liệt lãnh khóc. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếc bắt nhìn nhau một cái. Người nào mà sát khí nặng vậy? Ê! Lúc này Âu Dương Thiếu Chinh nhìn đến hai người bọn họ, thân thủ múa mây, nhiệt tình giống y như cái đầu ra rực của hắn vậy. Hai người đã tới rồi. Nam cung nói hai người đã sớm đi vào. Có lẽ lại bị lạc đường. Âu Dương Thứ trên cười hì hì. Triển Chiêu có chút xấu hổ, cái từ lại kia nghe cũng thật chói tai. Bạch Ngọc Đường dâng dâng triển chiêu, trong mắt hiện lên một tia bẩn cợt. Triển Chiêu nhìn trời, có chút cảm thấy nhớ nhung cái tên Bạch Ngọc Đường mới gặp bình thường kia, nghĩ đến đây Triển hộ về sờ sờ cầm Có vị như bạch ngọc đường Đối với người khác cũng bình thường mà Chỉ là đối với mình Là có vị kêu ngạo Còn hay bẩn cợt Vì cái gì a Sau khi suy nghĩ thật lâu Triển hộ vệ cũng nghĩ thông suốt Người tốt sẽ dễ bị bắt nạt sao Có lẽ chính là cái đạo lý này đi Xem ra mình quá dễ tính rồi Tay giới thiệu a Âu Dương Thiếu Trinh vỗ vỗ hắc y nhân âm trầm bên người kia. Huynh đệ của ta, Trâu Lương. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản đang mệ nhướng vi một cái. Độc Lang Trâu Lương a, vị này chính là cao thủ đệ nhất Triệu Gia Quân, ngoại trừ Triệu Phổ a. Người ta gọi là Tây Bắc Lan là tả tướng quân của Triệu Phổ, thống soái đại quân cánh tả, gần 20 vạn quân, khắc chiến bát thắng. Nguyên lai còn trễ như vậy Triển chiêu Cùng bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn Trâu lương nhìn Âu Dương Âu Dương nói Triển chiêu Ngọc Đường Châu lương vẫn cứ như cũ không nhúc nhích Tiếp tục nhìn Âu Dương Âu Dương nói Bằng hậu của vương gia Trâu lương chắc tay hành lễ Rất là lễ phép Nhưng là vẫn như cũ miệng vàng khó cậy, triển chiêu cùng bạch ngọc đường yên lặng nhìn nhau một cái. người này thi lễ đơn giản chỉ là vì bọn họ là bằng hữu của triệu phổ quả nhiên các tướng lĩnh triệu gia quân tính tình đầu kỳ quái. gì có điểm thống nhất chính là dù sống hay chết đều nguyện trung thành với triệu phổ không bao giờ hai lòng. âu dùng thiếu chinh cùng trâu lương hình như còn có chuyện phải làm. Sau khi từ biệt hai người trước khi đi, Âu Dương còn nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đêm này nhất định có chuyện náo nhiệt để xem Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực Cái gì náo nhiệt?